Bách luyện thành tiên Huuyễn Vũ chương 3099 không thể tưởng tượng nổi các bạn đang nghe chuyện tại truyện aoaudi.z nay long chân nhân đại hỷ đáp ứng lời mời đến đây đại năng tồn tại nhiều vô số kể nhưng mà ngoại trừ độ kiếp kỳ lão tổ có hai vị phân thần kỳ tu sĩ cũng là nhận được thư mời đấy cung trang nữ từ chậm Giải mà nói, lời còn chưa dứt chung quanh các vị trưởng lão nhưng lại xôn sao một. Mảnh cái gì, phân thần kỳ tu sĩ cũng bị thỉnh làm khách mới, điều. Này sao có thể đâu này. Nai Long chân nhân chính là thượng cổ đại năng, dạo chơi ngoại thành. Hạng gì rộng lớn, tam giới cấp cao nhất tu tiên giả đều bị cùng hắn. Quen biết. Xong tu đại điển, cái kia là bực nào long trọng nơi, làm. Sao có thể mở tiệc chiêu đãi phân thần kỳ tu sĩ cho đủ số. Đúng đấy, sư muội ngươi có phải hay không tình báo có sai bị người lừa gạt rồi. Trong lúc nhất thời, nghi vấn âm thanh liên tiếp thật sự là tin tức. Này quá mức làm cho người kinh ngạc, thí cho nên hơn phân nửa đồng môn. Đều mặt lộ không tin chi sắc chỉ có số ít như có điều suy nghĩ, dù sao đại sự như vậy, dùng sư tính cách tuyệt sẽ không hợp ngôn. Loạn ngữ đấy. Các vị sư huynh làm cái gì vậy, chẳng lẽ tiểu muội còn có thể ở trước? Mặt nói dối không thành sao? Cái kia cung trang nữ tử trên mặt hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng. Mở miệng. Sư muội, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta tuyệt không ý này đấy. Đúng vậy, chúng ta như thế nào hội hoài nghi tiểu sư mũi ngươi thì... Sao? Nàng này tuy nhiên bài danh so sánh mạc, nhưng ở kiếm hộ cung thân. phận lại tựa hồ như không phải chuyện đùa, thấy nàng nổi giận, một đám. trưởng lão đều mặt lộ vẻ xấu hổ, ấp uốn mở miệng. Sư muội đừng để ý tới những cái thứ này, ngươi tiếp tục nói đi. Xuống! Cuối cùng... Hay vẫn là cái kia cầm đầu lão già tóc bạc mở. Miệng mới đưa cái này xấu hổ cuộc diện bỏ qua. Vâng trưởng môn sư Huynh Cung trang nữ tử đối với lão giả lại tương đối tôn trọng. Nghe vậy lập. Tức nhẹ gật đầu đã bị mời hai gã phân thần kỳ tu tiên giả một cái. Liền là bạn tốt của ta nhược nhan tiên tử. Vân gia tổ tiên đã từng ra. Qua độ kiếp cấp bậc nhân vật. Hơn nữa cùng nai long chân nhân tình bạn Cố chi như nhăn với tư cách vân gia chi chủ nhận được thiệp mời cúng. Không có cái gì kỳ lạ chỗ. Nàng này tuy nhiên không cam lòng các vị đồng môn hoài nghi. Nhưng ở giảng thuật tiền căn hậu quả thời điểm hay vẫn là hơi thêm giải thích. Vài câu. Những người khác nghe xong quả nhiên lòng nghi ngờ diệt hết. Vân gia. Cùng nai long chân nhân đã có sâu xa, cái kia nhược nhan tiên tử đã bị. Mời cúng tử cũng không phải là khó để giải thích. Ngược lại hợp tình hợp lý, nai long chân nhân mặc dù hoa tâm đi một. Tí, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, mời vân gia chi nhân đến đây xem. Lễ, là lại bình thường bất quá sự tình. Sư muội vừa mới nói thu được mời tổng cộng có hai gã phân thần kỳ. Tu tiên giả, một cách là vân gia nhược nhăn tiên tử, cái kia một người. Khác là ai đó, chẳng lẽ là lâm hiên tiểu gia hỏa kia. Sắc mặt nhạt, kim nam tử chậm rãi mở miệng, dù sao sư mũi đột nhiên đem chủ đề dẫn. Ở đây, nhất định là có tin tức muốn thổ lộ. Đúng vậy, sở sư Huynh đã đoán đúng cái khác thu được mời phân thần. Kỳ tu tiên giả đúng là vân ẩm tông vị kia tân tấn thái thượng trưởng. Lão rồi. Nàng này một chữ một chầu thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái gì? Làm sao có thể? Tiểu tử kia Hà Đức Hà Năng rõ ràng có thể được nai long chân nhân có. Phần coi trọng hẳn là hắn tổ tiên cũng là cái gì nhân vật rất giỏi. Trong lúc nhất thời hấp khí thanh liên tiếp. Tuy nhiên đang ngồi phân, thần kỳ tu tiên giả bao nhiêu đều có một điểm suy đoán, song khi thực. Sự đến kết quả này, nguyên một đám hay vẫn là nghẹn họng nhìn chân, trối. Tuy nhiên trước đó, Lâm Hiên đã tính toán quy danh Lan xa nhưng mà... Bình tâm mà nói, ở đây phân thần kỳ tu tiên giả cũng không có đưa hắn để ở trong mắt. Thiên tuyệt lão quái tại trong con mắt của bọn họ cũng không quá đáng. Là mua danh chuộc tiếng chi đổ cái kia lâm tiểu tử mặc dù đã thanh. Danh lên cao nhưng chỉ cần không phải tự mình giao thủ qua bọn hắn. Tự nhiên là tuyệt sẽ không chịu phục đấy. Dù sao kiếm hồ cung chính là này giới xếp hàng thứ nhất tôn môn ra. Tục trong môn đệ tử một cách hai cái tự nhiên đều là mắt cao hơn đầu. Đích nhân vật Ngạo khí 10 phần Cho nên lâm hiên danh khí lại đại bọn hắn Cũng chẳng thèm ngó tới Không nghĩ tới mình nguyên lai là là ếch ngồi đáy giếng Cái kia lâm tiểu tử nguyên lai So với chính mình tưởng tượng muốn bưu Hắn nhiều lắm liền nai long chân nhân xong tu điển lễ Đều có tham Ra tư cách Nghĩ tới đây đang ngồi lão quái vật Cũng không dám nữa đưa hắn xem. Thường công chúng vì đồng môn phản ứng nhìn ở trong mắt cái kia cung trang. Nữ tử trong mắt rõ ràng toát ra vài phần khinh thường cùng chán ghép. Hừ cái này cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi rồi cái kia các. Ngươi có thể hiểu được cái kia lâm tiểu tử tại bồng lai tiên đảo lên. Còn cùng nai long chân nhân xưng huyên gọi để kia mà. Cái gì cùng nai long chân nhân sưng huyên gọi để sư muội ngươi không có nằm mơ a Đúng đấy, hay nói giỡn cũng nên có một độ, ngươi cách này tình báo. Thật sự quá không hợp thói thường. Đừng nói sư huyên không tin ngươi, loại chuyện này căn bản là một. Điểm có độ tin cậy cũng không, sư mũi, ngươi nhất định là bị vị kia. Vân tiên tử lừa gạt rồi. Lời còn chưa dứt, lại là xôn sao nghi vấn âm thanh truyền vào lỗ tai. Cũng khó trách kiếm hộ cung các trưởng lão, nguyên một đám lộ ra không? Tin thần sắc, nai long chân nhân là bình dị gần gũi đúng vậy, nhưng không nữa cái. Giá đỡ, đó cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, hơn nữa không là hậu kỳ tu sĩ, mà là thượng cổ đại năng một trong thân phận thực lực, so với... Tán tiên yêu vương cũng kém phản phất, như vậy tồn tại, ngươi nói hắn. Cùng với một phân thần kỳ tiểu tu sĩ xưng huyên gọi để tự nhiên không? Có người nguyện ý tin tưởng đấy. Đừng nói bọn hắn chỉ là tin đồn, năm đó, cho dù từng nhìn thấy một màn. Này các vị độ kiếp kỳ lão tổ, nguyên một đám cũng nghẹn họng nhìn chân. Chối cơ hồ hoài nghi mình đang nằm mơ đấy. Vốn là nghe xong sư mùi giảng thuật bọn hắn đã đối với lâm hiên cảm. Thấy cố kị, dù sao có thể được nai long chân nhân thưởng thức bất. Luận từ đâu chung góc độ phỏng đoán khẳng định đều có chỗ hơn người. Bọn hắn đã ở tự định giá ứng nên ứng phó như thế nào mà giờ khắc này. Nguyên một đám lại mặt lộ vẻ nhẹ nhàng. Cùng nai long chân nhân xưng huyên gọi đệ Nghe song tử là hậu ngôn. Loạn ngữ mới vừa rồi còn thực cho rằng tiểu tử này như thế nào được. Nguyên lai like chỉ là sư mỗi nàng tin vỉa hè còn vớ vẩn đến tình trạng. Như thế. Cách này lâm tiểu tử hiển nhiên cũng là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Cho dù có chút bản lĩnh khẳng định cũng không khó ứng phó, không cần. Quá mức coi trọng cùng để ý rồi. Thấy mọi người vẻ mặt vẻ không cho là đúng cung trang nữ tử thở dài. Vốn là đến khẩu đích thoại ngữ cũng một lần nữa nuốt xuống vào bụng. Bởi vì nàng biết gió tử ngươi nói cũng không có công dụng các vị đồng. Môn mới nghe đến đó cũng không tin. Cái kia nếu như mình đối với bọn hắn nói cái kia lâm tiểu tử không. Chỉ có cùng nai long chân nhân xưng huyên gọi để còn cùng tam đại tán. Tiên bên trong đích quảng hàn chân nhân ba đại yêu vương bên trong. Đích thanh khâu gốc chủ đều có ngàn vạn lần liên lụy, không biết bọn. Hắn có thể hay không cho là mình điên rồi. Không, lâm hiên đáng sợ còn không chỉ như thế, còn có cùng nai long. Chân nhân đều là thượng cổ đại năng bách hoa tiên tử cùng hắn đồng. Dạng có sâu xa liên lụy. Nghe nói kẻ này còn đắc tội bảo xà băng phách hai vị chân ma thủy tổ. Có thể tại quảng hàn chân nhân dưới sự bảo vệ, hai vị ma giới đại năng. Lại cầm hắn không thể làm gì, sau đó từ một vị độ kiếp sơ kỳ ma tổ. Cùng hắn đồng thủ. Kết quả cách kia được xưng là thiên nguyên thánh tổ cổ ma, một phen đại. Chiến về sau, rõ ràng ngoài ý muốn thất thủ, bị lâm hiên chém giết. Sạch rồi. Đúng vậy, cái kia một cuộc chiến đấu, Lâm Hiên là người thắng, dùng. Phân thần cấp bập tu vi chiến thắng một độ kiếp cấp bập cổ ma. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.